Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở đầu bứt tay, còn hơi thở của lão ngày càng ngại tìm. Đang liệm đi vì những mớ suy nghĩ mông lung, thì bỗng nhiên. Ba tiếng gõ cửa vào căn nhà của lão đã vọng ra khô khốc. Lão sực tình khỏi cơn mộng mị, rồi lắp bắp hỏi. À, à, à, ai? À, ai gõ cửa nhà tôi đấy? Chỉ có tiếng gió giít lên rồi khẽ đáp lời của lão. Lão Mai run rẩy tiến lại, chầm chậm mở toang cái cửa gỗ ọp ẹp. Miệng thì không quên đặng hắn cho đỡ sợ. À, ai thế? À, à, ai mà gõ cửa đêm vậy? Đối lại lão chẳng có thấy ai. Chỉ có khoảng không trước mặt cùng với ánh trăng đã xuất hiện từ bao giờ. Ánh sáng mờ ảo đổ vào nhà của lão là bóng những cái dạng che muôn hình vạn trạng. Lão lấy làm lạ, bước hẳn ra bên ngoài. Không có ai. Lão thắc mắc vặn đảo một vòng xung quanh nhà, hay là lão nghe nhầm? Có lẽ vậy. Lão chửi thề một tiếng rồi trở về lại nhà ngồi vào vị trí cũ. Lão chau mày suy nghĩ về những cái sự lạ xảy ra đêm nay. Để trấn an tinh thần, lão với lấy cút rượu trên bàn thờ rồi mở nắp, ngửa cổ tu liền mấy ngụm rượu. Rượu trôi qua quá cổ họng thì tiếng đập cửa đã lại vang lên kèm theo đó là một luồng gió lạnh sộc thẳng vào gáy, làm cho lão rùng mình, bất giác đánh rơi cả cút diệp. Lão mở cửa thật nhanh, miệng thì gắt lớn. "Đưa đạo trâu chọc gì nhà ông thế? Có tin ông chém chết cha để chúng mày hay không hả?" Ha? Ngay lúc đó, lão Mai trợn ác khẩu, hai mắt trợn trừng, chôn chân tại chỗ, đứng trước mặt của lão là hồn ma mà lão đã nhìn thấy mấy canh giờ trước đó cái thầy ma có nước da xanh lủng bủng, quần áo thì nghe chiều đã cũ kỹ lắm rồi, hai hốc mắt thì lồi ra, nhìn lão chằm chằm làm cho lão chết đứng tại chỗ. Một nỗi sợ hãi đã bủa vây toàn thân của lão làm cho lão bất động. Ánh trăng soi cái bóng thầy ma làm cho lão không có thấy rõ mặt, chỉ thấy mớ vải mà nó mặc cũ nát, mái tóc thì dính bết cả bụi đất. Cái thầy chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn lão. Một không khí lạnh buốt ma mị dưới cái ánh trăng rọi thẳng vào cái thân ảnh có phần mệt mờ. Cái thầy ma giờ hai bàn tay đã nhấp nhúa như dính đầy bùn đất chỉ về phía mặt của lão. Giọng nói thì âm trầm như là cất lên từ chốn u minh lạnh ngắt. Lão mài rồi. Tôi báo đây. Báo hàng xóm nhà lão đây. Thật chết oát quá. Tôi chết oan quá Rồi bỏ nó khuét hết ra thịt tôi rồi Lão Mai ơi Toàn thân của Lão Mai run lên bẩn bật Luồng không khí lạnh sọc thẳng và thất khứ Làm cho hồn vía của Lão đã bay sặt đi Lão cứ đái tổ tổ ra mặt đất Cổ hỏng thì như bị bóp nghẹt lại Ánh đèn dầu trên ban thờ Và mấy bó đuốc đã đột ngột tắt liệt đi Quan hồn của thằng Báu cứ lầm lũi tiến về hướng bờ sông. Theo sau là lão Mai, cứ lật đật bước theo như là một con rối gỗ. Cái tin lão Mai chết nổi ở sông với cái lưỡi đã bị ai đó xẻo đi đã làm chấn động ngay cả làng này. Dù sinh thời lão sống lếu láo lắm, nhưng chứng kiến cái chết có phần thê thảm của lão, ai ai cũng có phần thương xót. Chỉ có lão Bá hộ Nam là vui mừng hơn cả. Đám cụ tránh Lấy cớ là tổ chức đám ma cho lão Mai nên bắt dân làng góp tiền để mà làm lễ. Lão Bá Hồ Nam cũng được một bữa nhậu ra trò, lại thêm việc lão Mai chết thì bí mật giết thằng Báo cũng theo lão mà chôn xuống dưới mộ. Sẩm tối ngày hôm ấy sau chầu nhậu phủ phê, lão mới trở về nhà, gia nhân dìu lão vào buồng để cho lão nằm nghỉ ngơi. Tiếp trời ngày hôm nay có phần một ngạt và oi bức lắm không biết đã trôi qua mấy canh giờ, đến khi hơi rượu đắp bay đi quá nửa, mồ hôi lại chảy rất đầm đìa ướt sũng cả cái áo dài làm bằng lụa, lão mới choáng tỉnh. Lão thấy cổ họng của mình đắng chát, có lẽ do trầu rượu quá chén nên lão đã lục tục bò dậy, xỏ chiếc guốc tiến ra bên ngoài nhà rồi cất cái giọng lẻnh lẻnh. Toàn ai, lấy cho ông bát nước về. Gọi tới 3 4 lần vẫn không nghe thấy tiếng của gia nhân đáp lời. Lão nam bực dọc, rồi dò dẫm bước hẳn ra khu nhà dưới, giật đậy cửa gắt lên. Tiền trà nhà mày. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net